Khuôn mặt Amram đen và gầy đi nhiều Nét cười mở của tuổi trẻ dường như đã biến mất Thay vào đó là sự từng trải của một chiến binh đĩnh đạc Amram nhìn bản đồ chỉ dẫn thì biết rằng Có hai con đường để tới Masada Một là phải vượt qua vùng sa mạc Con đường mà đoàn người đang trải qua Hai là theo lối Ezom qua thung lũng Arava để tới Jerusalem Cả hai đường đều nguy hiểm như nhau Địa điểm dừng chân tiếp theo của đoàn người là căn nhà Uri Thức ăn mà mẹ Uri cung cấp là những quả trà là, đậu lăng Bà cảnh báo với mọi người rằng cuộc sống nơi đây rất kham khổ vì thiếu thốn Mặc dù thời tiết đã bắt đầu vào xuân, những cây hạnh hoa đã bắt đầu nở Nhò bắt đầu vào vụ thu hái, không khí nhẹ nhõm tràn ngập sắc hồng Điều này cũng không thể góp phần cải thiện cuộc sống của dân cư nơi đây là mấy Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những Người Nuôi Giữ Bồ Câu của nhà văn mỹ Alip Hoffman, bản dịch Lê Đình Chi. Có quá nhiều để tôi có thể đón nhận nổi sau quãng thời gian lang bạt trong sa mạc, Một cơn cuồng phong của âm thanh và mùi vị bao trùm lên tôi như sóng chiều tôi thèm muốn những gì mình từng có một con chim ẩn giữa những tảng đá những vết chân bụi bặm của một con báo bản thân tôi hầu như không nói gì và nếu tôi đưa mắt nhìn ai đó thì chỉ trong thoáng chốc vài phụ nữ đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò khi tôi đi ngang qua thỉnh thoảng có người vẫy tay song tôi chỉ cuốn chặt hơn tấm khăn choàng quanh người mấy cô gái trẻ lao vụt qua trên đường đến nhà tắm tôi cảm thấy sự nuối tiếc dâng lên trong tôi khi nhìn theo họ tôi ước gì mình có thể ném tấm khăn choàng xuống và lao đến chạy ùa đi cùng họ trò chuyện tràn đầy hy vọng giá như có thể cởi trang phục trên người và lao mình xuống bể tắm có lẽ Tôi sẽ được thanh tẩy và tha thứ và khởi sinh một lần nữa, vẫn còn nguyên là thiếu nữ. Xong, nếu phải trả lại tất cả những gì đã xảy ra, hẳn tôi sẽ từ chối. Tôi khao khát tất cả những thứ mà tôi đã mất. Tôi ước gì được có lại con dê từng là thiên thần của tôi. Tôi sẽ buộc một chuỗi lục lạc quanh cổ nó và một chuỗi nữa quanh cổ chân tôi để chúng tôi luôn có thể tìm thấy nhau khi bão tố nổi lên. Tôi sẽ quan sát bóng đen tan dần trên bầu trời khi lắng nghe tiếng lục lạc. Tôi sẽ không phải vờ làm ai khác ngoài chính con người tôi đã trở thành. Tôi tìm thấy Aguratoriam, nơi dùng để quan sát lũ chim mà người Rome để lại khi họ đóng quân tại đây đó là một trong rất nhiều tòa tháp được xây dọc theo bức tường lớn bao canh toàn bộ pháo đài đài quan sát nằm ở vị trí thuận lợi nhất nhìn xuống những ngọn đồi ở phía bắc không khí ở đây được những cơn gió mát hay hay làm dịu lại tôi từng thấy những tòa tháp như thế ở jerusalem Những địa điểm linh thiêng nơi xương chim được dùng để gieo quẻ tiên đoán tương lai. Và trên đỉnh cao của chúng, các thầy phù thủy có thể quan sát các đàn chim di chuyển để đoán trước những gì sẽ tới. Các nhà thông thái nói có thể nghiên cứu và học về phép thuật, nhưng không bao giờ được thực hành chúng. Điều đó bị cấm ngặt. Sông vẫn có thể tìm thấy nó trong bóng tối hay ẩn kín tại những tòa tháp như nơi này. Tôi leo lên những bậc thang gỗ. Không khí ở đây còn mát hơn, phong cảnh phía xa lấp loánh nhấp nháy thành từng đợt sóng. Tôi ngỡ ngàng nhìn thế giới trải ra phía trước mình, lóe mắt trước ánh sáng chói ngời. Có những con diều hâu lượn lờ trên bầu minh loa mat truoc nhưng tôi không biết dáng bay của chúng có nghĩa là gì. Cả khi chúng lượn gần vách núi hay là chìm lẫn vào chân trời phía tây. Tôi không có tài năng cho bất cứ loại phép thuật nào. Tôi quỳ xuống để nhìn hàng trăm chiếc xương lăn lóc trên sàn bị quân rôm bỏ lại khi tháo chảy. Mặt đất lốm đốm những mảnh li ti màu trắng. Tôi không biết chúng có nghĩa là gì. Nhưng tôi bị chấn động sâu sắc khi nhìn thấy những cái xương nhỏ sắc nhọn rỗng trong tới mức gió thổi qua chúng thành những giai điệu ngân nga. Tôi có cảm giác đang bị theo dõi. Tôi ngước mắt lên và thấy một con bồ câu đã đậu lên tường. Tôi lặng lẽ đưa hai tay ra. Sau tất cả những gì tôi đã làm, bất chấp mọi tội lỗi tôi phạm phải, nó tới đậu lên tay tôi. Không hề sợ hãi Vào buổi sáng Một cô gái được cử tới tìm tôi Có lẽ là một trong số các cô gái Đã chạy qua trước mặt tôi Trên đường tới nhà tắm Một cô gái còn quá trẻ và ngây thơ Để biết về những bí mật Giữa đàn bà với đàn ông Người nghĩ rằng Những gì ta nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày là tất cả Và bóng đêm không chứa đựng thêm gì nữa Cô bé rất lễ phép và xinh xắn, chưa quá 13 tuổi. Đeo đôi hoa tai nhỏ nhắn bằng vàng, cẩn đá màu đỏ nâu. Cô nói tên mình là Nahara. Cái tên được cô e dè giải thích có nghĩa là ánh sáng. Cô mang tới cho tôi đôi xăng đan và bật cười khi tôi do dự nghi ngờ trước món quà tặng từ một người xa lạ. Chị... Sẽ cần đến nó ở nơi mà chị sắp đến Cô cho tôi hay Tôi xỏ đôi xăng đan mới vào Và nhận ra nó vừa vặn đến hoàn hảo với mình Trong lúc chúng tôi cùng đi Nahara cho tôi biết Cô đưa tôi tới chỗ tôi đã được chỉ định Cô hỏi tên tôi Một cái tên tôi đã không nói to lên thành tiếng từ quá lâu Đến mức gần như quên hẳn cách phát âm nó Tên chị xấu lắm. Tôi quả quyết, không giống như tên em đâu. Nara nhún vai khi tôi nói, mọi cái tên là một bí mật chỉ Adonai biết. Cô một mực cho rằng, hẳn tôi phải có một cái tên đẹp vì tôi có mái tóc đẹp nhất mà cô từng thấy. Tất cả phụ nữ tại đây đều đang nói về nó. Cô cho tôi hay vậy Họ nói tôi đã bị thiêu đốt trong lửa Và chính nó đã gây ra những vết lốm đốm trên da Và mái tóc màu đỏ lửa của tôi Họ nên cẩn thận để chị không phả hơi thở vào họ Tôi làm bộ cảnh báo Chị có thể là một con rồng đấy Có thể họ sẽ bị những lưỡi lửa trùm lên người nàhara bật cười Sau đó cho hay Mẹ cô đã nhìn trộm tôi ở Aguratoriam và nghĩ tôi có một năng lực đặc biệt. Đó là lý do tại sao chị sẽ làm việc cùng chúng em ở chỗ các chuồng bùa câu rồi đó. Mẹ em chọn chị khi bà nhìn thấy chị trên tòa tháp mà. Tim tôi như chìm xuống, có vô số nơi khác tôi hẳn sẽ ưa thích hơn nếu được sắp xếp tới làm ở đó gần như bất cứ nơi nào cũng là một sự cải thiện vườn ô lưu lò nướng bánh thậm chí cả chuồng dê có tất cả ba columbaria chuồng nuôi bồ câu theo kiểu rome nơi tôi sẽ phải làm việc hai được xây hình chữ nhật nhưng nơi thứ ba là một tòa tháp tròn với một sàn phẳng ở tầng trên cùng dùng làm đài quan sát. Các khung cửa sổ của cả ba nơi đều được che màn để những con chim ưng săn mồi không lẹn vào được. Cả ba tòa tháp đều được xây bằng đá và chát vữa trắng, dựng trên nền cao để lũ rắn đi mò trứng không thể luồn được vào bên trong. Hàng nghìn con chim được nuôi giữ tại đây và mỗi hốc tổ khoét vào trong các bức tường trắng là nơi ở của một đôi bổ câu. Sống chung với nhau trọn đời Trong khoảng thời gian trại lính Rome đóng tại Masada Những tầng giá đã được dùng làm phòng tang lễ Nơi chúng từng dùng cho người chết Đã được chuyển thành chỗ của sự sống Với nhịp đập của những trái tim bổ câu Chúng tôi không tin vào việc biến ra thịt thành cho cua su song voi nhip đap cua nhung trai tim bo cau chung toi khong tin vao viec bien da thit thanh cho bui Thay vào đó bày tỏ lòng thành kính trước di cốt tổ tiên chúng tôi bằng cách trả thi thể về với đất nơi tạo ra chúng vào ngày sáng thế nơi từng dành cho người chết an nghỉ dưới thời rôm chiếm đóng thêm một lần nữa tràn ngập tiếng ca những tiếng gáy ti ti tôi đã học được cách bắt chước trong hoang mạc để những con bồ câu tìm đến với tôi và coi tôi như đồng loại của chúng Trong số những hành động đáng ghê tởm quân rô mà đã gây ra, có việc đến nơi cầu nguyện thành chuồng ngựa, người ta kể lại, đã phải mất hàng tuần để dọn sạch phân ngựa và tẩy uế nơi đó. Ngay cả bây giờ, người ta kể, vẫn còn mùi ngựa thoang thoảng khi mưa xuống, vì thế hương trầm được đốt lên tại nơi này vào mỗi buổi sáng. Nhưng... Không thứ hương liệu nào có thể che giấu được thứ mùi nồng đặc ẩm ướt của chất thải chim bổ câu sọc vào mũi tôi khi Nara đưa tôi tới tháp nuôi bổ câu xây bằng đá. Trong ba nơi, đây là chỗ lớn nhất sạc sụa mùi hôi của những con chim. Còn kinh khủng hơn thế là tiếng ồn. Khi chúng tôi bước qua cánh cửa gỗ nặng nề vào khoảng không gian tối tăm bên trong, âm thanh vang lên thật là choáng óc. Vì tất cả lũ bồ câu cùng hòa chung một giọng Tôi sững lại choáng ván trước tiếng những đôi cánh đập phành phạch Một lần nữa lại thấy khao khát đến nôn nao Thứ im lặng mà tôi từng đắm chải ngoài sa mạc. Naharam bìm cười Khi cô bé nhìn thấy phản ứng của tôi Mặt cô ngước lên Chúng không mổ đâu Cô hứa Rồi chị sẽ quen với chúng Cô nhắc một con chim vừa xà xuống sàn lên, nhẹ nhàng giữ lấy nó. Chúng tôi sẽ phải chăm sóc chúng, cho chúng ăn và thu nhặt trứng. Quan trọng hơn cả, chúng tôi phải thu dọn phân chim dùng để bón cho ruộng vườn. Chính vì thế mà những khu vườn đẹp đẽ mọc lên trên vách đá này, nơi chất đất kỳ thực chỉ là đá vôi được phủ một lớp đất bụi mỏng và không khí đượm mùi hạnh nhân. Phân bổ câu giúp ruộng vườn trở nên phỉ nhiêu. Chất thải của chúng chính là bí mật để tạo lập một thiên đường xanh giữa chốn hoang vu. Còn ba người phụ nữ nữa tại khu nuôi bổ câu. Tất cả đều đang bận rộn khi chúng tôi đến nơi. Bây giờ họ quay sang tôi. Có thể hình dung một công việc bẩn thiểu như thế chắc hẳn là thứ việc làm cuối cùng bất cứ ai muốn can dự vào song những người phụ nữ này dường như có vẻ tự hào về việc họ làm. Một người, một phụ nữ lớn tuổi có tên là Raka. Nhìn tôi đầy vẻ khó chịu. Như thế tôi là kẻ không mời mà đến bén mảng tới lãnh địa của bà. Và bà đã coi tôi như một người không xứng đáng. Hai người còn lại là chị gái và mẹ Hara Cả hai đều rất xinh đẹp. Aziza, 16 tuổi, điềm tĩnh với làn da màu ô liu sẫm. Khi cô đứng bên mẹ, tôi khó lòng phân biệt nổi đâu là mẹ, đâu là con. Nhưng chính sai ra, người mẹ là người đã chọn tôi. Nahara thỉ thầm bảo tôi bước lên trước, nhắc cho tôi nhớ về niềm tin mẹ cô dành cho tôi. Tôi tự hỏi, liệu có phải lựa chọn của bà được đưa ra? Khi bà nhìn thấy con bồ câu đậu xuống tay tôi mà không cần được gọi. Ở nơi ồn á này, sai ra thật trầm lặng, một sự yên ắng tối tăm chùm lấy bà. Tôi lại gần bà rồi dừng lại bối rối. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi cảm thấy điều gì đó không hề trông đợi giữa chúng tôi. Một luồng hơi nóng, dường như tôi hoàn toàn trong suốt trong mắt bà. Ta tự hỏi, một con sư tử cái sẽ xoay sở ra sao trong chuồng bổ câu? Liệu cô có thể cất răng nanh và móng vuốt của mình đi không? Những người phụ nữ còn lại đã tập hợp xung quanh, và họ bật cười trước lời bình phẩm của Sarah. Tôi cảm thấy thật yếu đuối, như bị phơi trần ra, mặc dù căn phòng khá tối, chỉ có vài tia sáng lưa thưa lọt qua, Và những khung cửa sổ bị che kín. sai ra, có một bếm tóc đen dài thả xuống sau lưng. Bà rất đẹp, với đôi gỏ má cao mắt sẫm gần như có màu đen. Những người phụ nữ khác nghĩ bà đang đùa bỡn tôi. Sau khi nhận ra tâm trạng khó chịu của tôi về chuyện chăm sóc lũ chim, họ không hiểu ý của bà. Nhưng tôi thì có, bà biết những gì ẩn kín bên trong tôi. Khó lòng là một con sư tử cái Tôi khó nhọc nói Chỉ là một kẻ lang thang khốn khổ Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao? Rạc ca, người phụ nữ Radka, nguoi đáp lại Thế cô nghĩ cô khác chúng tôi chắc Cô thanh cao quá Không tiện hót phân những con bồ câu này có phải không nào? Bà tan bỉa mai nói Nếu thế, cô cứ việc rời khỏi đây ngay lập tức Những người phụ nữ đang nhìn chăm chăm vào mái tóc đỏ của tôi Đúng như Nara từng nói Đây là điều đầu tiên họ để ý đến Có lẽ họ tin sai ra ám chỉ đến thứ màu đỏ ngà vàng nâu đó Khi bà nhắc tới sư tử Họ không hề biết tôi là ai Và tôi đã làm những gì sai ra bước tối Cầm theo một chiếc giỏ bằng lá cỏ được đan rất đẹp bằng cách đặt chồng các lớp lá lên nhau. Đôi mắt bà thật to, sâu, kẻ viền bằng phấn côn. Hai cánh tay bà có đeo vòng vàng, những chiếc bùa hộ mạng được đeo quanh cổ bằng những sợi dây đỏ, trong đó có hai lá bùa bằng vàng, sáng lên lấp lánh trong cảnh tranh tối tranh sáng. Hai con gái bà cũng bước tới, đưa cánh tay ôm quàng vòng eo thon thả của người mẹ. Tình yêu họ dành cho bà hiện ra quá rõ, và tôi thấy ghen tị với họ. Tôi ước gì được biết thế nào là cảm giác có một người mẹ. Một ai đó luôn ở bên ta cho dù ta đã làm gì. Công việc bắt đầu ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều mặc đồ trắng. Vì các màu sạc sỡ bị coi là làm phiền lũ bổ câu, không cho chúng nằm yên trong tổ. Có lẽ khi Tama, người phụ nữ sần đó, cho tôi chiếc áo tunic tôi đang mặc, đó không phải là chuyện tình cờ, vì dường như bằng cách nào đó cô đã biết trước rồi tôi sẽ được chọn cho chuồng bổ câu. Có lẽ tôi cũng không hề vô hình mà tôi vẫn thường nghĩ. Chẳng có thời gian để nghi ngờ bản thân hay phản nàn. Aziza nhanh chóng dạy tôi cách cho chim ăn kê, lúa mì và đậu tằm và cách xua các đôi bổ câu khỏi tổ khi chúng tôi cần nhặt trứng hay là dọn phân. Tất cả những quả trứng chúng tôi để lại trong tổ chẳng bao lâu sẽ được ấp nở và cả đôi chim bố mẹ cùng chăm sóc những con chim mới ra sàng. Aziza nhiệt tình giúp tôi học các quy tắc khi làm việc tại chuồng bổ câu. Trông cô như một con nai, với đôi chân và đôi cánh tay mảnh rẻ, một mái tóc dài dày dặn sẫm màu giống như người mẹ, ống ả đen nhánh như màn đêm. Nhưng trong khi mắt Sai Ra đen thẳm như lòng giếng, mắt Aziza lại có màu xám nhạt hiếm có, giống như nước sông đầy những tia sáng sống động. Có một vết sẹo nhỏ xíu giống như một giọt nước mắt và hầu như không thể nhận ra được nằm dưới một bên mắt cô. Nara tìm đến tán chuyện với chị gái về tôi. Mắt cả hai chị em đều sáng lên. Họ thích thú có được ai đó mới mẻ để trêu đùa. Một cơ hội để phá vỡ sự đơn điệu trong công việc hàng ngày của họ. Em hỏi mà chị ấy không chịu nói tên. Nahara cho Aziza biết. Cả hai chị em đứng chống tay vào hông, suy nghĩ xem nên làm gì với tôi. Tôi thấy xấu hổ khi được coi là đáng để hai người họ quan tâm. Chúng tôi cần phải gọi chị theo cách nào đó mà. Aziza nằm nì muốn làm thân với tôi. Hai chị em ở gần nhau đến mức lời nói của họ hòa lầm một như những hạt cườm trên cùng chuỗi hạt. Có lẽ nếu nói thật to tên mình, tôi sẽ thoát khỏi màn nai nghỉ của họ. Nói cho cùng, chúng tôi sẽ phải làm việc cùng nhau và họ cần gọi tôi. Gia yani, tôi cố nói ra, vì đó là một từ luôn để lại dư vị đắng ngắt trong miệng tôi. Nghe nó luôn giống như một lời nguyền rùa và vẫn còn là thế vào ngày hôm nay. Hai chị em có vẻ hài lòng cam đoan với tôi rằng tên tôi rất đẹp. Thế, chị có ai ở đây cùng chị không? Họ muốn biết nhiều hơn về tôi, để chúng tôi có thể làm bạn. Tôi lạnh lùng nhún vai, chỉ hé lộ một câu ngắn ngủi. Một con sư tử, một con dê, xứng đáng là thiên thần, một trăm con chim với cái cổ gãy. Tôi được anh trai đưa tới đây, Amram, con trai của Joseph ba Hemanan. Trước sự ngạc nhiên của tôi, vẻ tò mò của họ biến mất, lời nói của tôi rơi thỏng xuống như những hòn đá. Tôi nghe thấy tên anh trai tôi vọng lại vang vang. Sự im lặng quay trở lại với tôi là một điều tôi hiểu rõ, dấu hiệu. Của những bí mật tốt nhất nên được giữ kín không nói ra Nara bị gọi về bên mẹ cô Dường như cô có vẻ nhẹ nhõm khi có được cái cớ để chạy tới tháp nuôi bổ câu nhỏ nhất Cho dù những người chăm sóc bổ câu thường tránh tới làm việc ở đó Vì nơi này chật trộn đến mức chỉ một người đứng vừa bên trong các bức tường của nó bên cạnh tôi a di nhanh chóng trở lại với công việc xua lũ bồ câu ra khỏi tổ để nhặt trứng. tôi có thể nhìn thấu quan tấm gương trên đôi mắt xám buồn bã của cô cô khái không cần phải nói nhiều hơn để tôi hiểu được rằng tên anh trai tôi đã thổi bùng lên điều gì ở trong cô một khi được nói ra nó từ chối không chịu biến mất Những ngày tiếp theo, tôi tách riêng một mình trong những giờ làm việc ở nơi nua bổ câu để tâm tới bất cứ công việc nào được giao. Tôi là người hầu của họ không hơn. Tôi không phải là một trong số họ và cũng không giả bộ như vậy. Đã từng có lúc tôi có một người bạn và tôi đã phản bội chị. Tôi không cần thêm ai nữa. Những người phụ nữ khác cùng nhau dùng bữa lúc trưa tôi ăn một mình tôi tìm ra vườn cây giữa ánh nắng trưa gay gắt mang theo một ít pho mát khô và bánh mì dẹp tôi lại gần bức tường nhô người ra căng mắt nhìn về hướng bắc hướng chúng tôi đã từ đó đi tới nơi chúng tôi đã để lại những nắm xương tàn đến một ngày mấy người trong số các phụ nữ làm việc ngoài ruộng tới ngồi cạnh tôi họ đã buộc tóc lại chùm khăn che đầu để che nắng cho làn da tuy vậy hai bàn tay họ dám nâu do công việc ở một lùm cây hồ chăn nhỏ trơn nhẫy dầu hạt hồ chăn họ từ jerusalem tới đây đi theo chồng bố hay anh em trai giờ đây họ xử sự như những người may mắn đã tìm được con đường tới khu vườn của thiên đường tôi từng nghe thấy họ hát trong lúc làm lụng Vài người điệu con nhỏ bằng những cái điệu vải buộc vào lưng hay bên hông Những phụ nữ chưa có chồng rủ tôi tới gặp họ ở nhà tắm Tôi lắc đầu và nói tôi không thể làm thế Tôi không muốn ai nhận ra hình dáng lùm lùm của mình khi tôi bỏ áo choàng ra Để thoái thác tôi nói tôi phải ở lại chỗ nuôi chim bồ câu Vì tôi vừa mới đến đó nhận việc và muốn làm sai ra hài lòng Nghe đến đó, những người phụ nữ trở nên nghi ngờ. Được thôi, một người dut khoát nói, tùy cô, nếu cô thích mụ phù thủy sứ moa hơn. Những người phụ nữ làm đồng đang xúm lại xung quanh bèn cảnh báo với tôi, thì thầm cho hay xài ra đã đi qua sa mạc từ phía bên kia biển muối. Muối đã nâng bà ta lên Cho phép bà ta và các con vượt qua biển Mà không bị chết đuối Sai ra Họ cam đoan với tôi Có thể gọi những đám mây đến với bà ta Giống như cách bà ta gọi những con bổ câu Sau khi bà ta tới đây Trời đã mưa như chút nước xuống nhiều tuần Những trận mưa như thác đổ Cho tới khi khung cảnh xanh rì Và mọi người oa khóc vì sung sướng Đó chính là lý do tại sao thủ lĩnh của họ Ben Yager, đã mời bà ta tới Xoay ra là bà con và chị họ của ông ta Nhưng việc bà ta tới còn có nhiều nguyên do hơn thế kia Thậm chí chỉ tả những người đàn ông vĩ đại đôi lúc cũng viện tới một phù thủy